càng làm kích thích hào khí của triển bạch. Chàng vận đủ 10 thành công lực, đơn trưởng nhằm đạo hồng quang, ấn ra một trường. Bùm! Úm! Um, Úm! Um. Sau tiếng nổ lòng trời lở đất, không khí như là bị xé toạc ra, đạo nên những tiếng rền kéo dài không dứt. Cây cối ở hai bên bị dư kình cuốn phăng cả gốc, bay lên không trung rồi rơi ầm ầm xuống đất. Tiếng ngói rơi xuống đất loảng soàng Tất cả tạo nên một khung cảnh Náo loạn như là ngày tận thế Thông lĩnh tri ưng loạn trọng thối lùi ba bước Gượng đứng lại Nhưng thân hình của lão lắc lư như muốn bị cuốn theo sức gió Triển bạch thối lùi một bước Sắc mặt hiện lên một màu đỏ hồng như là say rượu Thông lĩnh tri sau một hồi điều tức Cố nén khí huyết đang dạo rực trong kinh mạch Chờ khi không khí yên lặng trở lại, lạnh lùng nói Tiểu huynh đệ, khu cốt trưởng của lão phù thế nào? Lúc đầu chạm trường với thông lĩnh trì ưng, trên bạch có cảm thấy một luồng nhiệt khí nóng rát len vào nội phù Nhưng mà chỉ hơi vận công một chút, luồng nhiệt khí ấy đã bị đẩy ra ngoài Chàng ngầm vận chân khí thu chuyển một vòng, thấy không có gì trở ngại Nghe đối phương hỏi, cười nhẹ đáp thì cũng không có gì đặc sắc. Trên gương mặt của trường thoáng hiện lên một nét kỳ dị. Lão không tin thiếu hiệp kia tiếp trường của lão mà vẫn cảm thấy chẳng có gì đặc sắc. Lão nghe Hải ngoại tam sát Tông Bốc đối phương lên tận mây xanh, lòng đã bất phục. Giờ có dịp, lão nhất định chứng minh cho tam sát thấy, công lực của lão phải cao hơn đối phương thông lĩnh trường cười lạnh một tiếng nói, oh, nếu vậy thì thử thêm một trường nữa xem sao. triển bạch cười sang sảng nói, đừng nói là một trường, trường, trường, tại hạ cũng chẳng ngại đâu. thông lĩnh cảm thấy công lực bị giảm sút khá nhiều qua một trường vừa rồi, nhưng lão chắc chắn đối phương còn tiêu hào chân lực nhiều hơn lão, bởi đối phương chỉ từng đó tuổi đầu. Công lực làm sao bị được với năm 60 năm công lực của lão. Nhưng lão đã lầm, lão suy đoán theo lẽ thường. Trong khi đó, Trần Bạch không phải là người thường. Thiên Phật tuyệt học mà chàng tu luyện càng không phải là thứ võ công tầm thường. Nhưng Thông lĩnh Trương chưa kịp xuất thủ, Trần Bạch đã tiếp lời. Nhưng có một việc tại hạ cần nói trước. Thông lĩnh Trương cười lạnh, Sao? Ngươi sợ rồi sao? Hừ, tức cười. Chiến bạch này xưa nay không biết sợ là gì. Nhưng tại Hạ đã có ước thúc với người là không xen vào việc của giang hồ thị phi, Nên là... Âm Sơn Chi Lăng cười lớn nói. Về phần này, người cứ yên tâm. Tứ ác vừa đặt chân đến trùng nguyên, có thể coi không phải là người của giang hồ. Vậy người cứ dở hết sức bình sinh tuyệt học để mở hộ thần, không phải là xen vào chuyện của giang hồ. Như vậy được chưa? Trần bạch nghe giọng điệu của đối phương có ý trầm trọng, nhíu mày nói. Lời nói của các hạ có thể đại diện cho cả bốn người ư? Sa mạc trì hổ gật đầu. Đương nhiên là được. Trần bạch cười nói. Vậy thì cả bốn vị tiến công đi. Âm Sơn trì Lăng dường như là không tin vào tai của mình. Sao? Tiểu huynh đệ vừa nói gì vậy? Tai hạ muốn thỉnh giáo cao chiều của tứ ác. Thông lĩnh trì Hưng không còn nén nhịn được nữa, quát lớn một tiếng. Khô cố trường vận hết sức bình sinh, bất thần đánh ra một trường. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ đậm hơn trường lúc nãy cuồn cuộn áp về phía Triển Bạch. Triển Bạch cũng quát lên một tiếng thi triển một chiều, trào thanh yêu khí. Hai luồng trường phong chạm nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Thông lĩnh Tri ưng bị chấn động thối lui năm bước lớn, khí huyết đảo lộn trong kinh mạch. Đến giờ thông lĩnh Tri ưng mới biết, lão đã lầm. Triển bạch chẳng những không bị tổn hao chân lực qua một trường lúc nãy, thậm chí chân lực càng lúc càng dồi dào hơn. Triển bạch một trường đẩy lui thông lĩnh Tri ưng, thân hình lập tức cất lên, thi triển lôi âm trường một chiều phong chấn lôi mình nhằm thiên linh huyệt của âm sơn chi lăng giáng xuống. âm sơn chi lăng thấy trường lực của đối phương quá hùng hậu, không dám đoán đỡ, vội bước xéo hai bước. lúc đó hắn mới phản trường kích ngược lại nhằm bả vai của trần bạch sấn tới. trần bạch khẽ điểm chân một cái. Thân hình chàng như là cơn lốc bốc lên để vừa tránh né thế công của âm sơn tri long vừa thi triển một chiều Phật tổ giáng tọa, nhằm đầu của Thái Thượng tri thử để mà giáng xuống. Thái Thượng tri thử dùng mình một cái, thân hình thấp xuống bà thước, song thủ đồn ngột dài dà, nhằm hai bên Thái Dương triển bạch vỗ tới. Triển bạch đang ở trên không trung liền có hai chân đạp vào khoảng không một cái. Thân hình đang ở thế rời xuống, bỗng lại cất lên. Phi cước đá vào hậu tâm của sa mạc Chi hổ nhanh như điện xẹt. Sa mạc Chi hổ tung người tránh thế công đồng thời vùng sầu chuỗi nhằm hoàn khiếu huyệt nơi đùi của triển bạch kích tới. Triển bạch coi chân lại từ từ đáp xuống đất. Chỉ trong một tích tắc chàng đã giao thủ với tứ ác mỗi người một chiều. Thân thủ linh hoạt dị thường lại chiếm hết tiền cờ của tứ ác. Dòng hồ tứ ác ai ai cũng là nhất thế ma đầu cuồng ngạo thành nết. Hơn hai mươi năm nay ẩn thân nơi hải đảo để mà tu luyện thần công. Không ngờ vừa về đến Trung Nguyên đã gặp triển bạch đánh cho tối mặt tối mày khiến tứ ác vừa thẹn vừa giận. Cả bốn cùng rít lên thè thé, Ai nấy dở hết bình sinh tuyệt học ra tấn công như là vũ bão. Triển bạch lúc này hào khí ngất trời. Bốn thế công liên hoàn của chàng đã dẫn dụ được tứ ác đồng thời xuất thủ. Giờ thấy thế công của tứ ác kích tới, lập tức giờ thiên Phật giáng ma trường giả, cùng tứ ác hỗn chiến. Song phương đều dùng thủ pháp nhanh, lúc này chỉ còn nhìn thấy năm đạo kinh phong xoắn tuyết vào nhau, thỉnh thoảng lại chạm nhau, phát ra những tiếng nổ kinh hồn lạc phách. Quân hào đứng vòng quanh quan chiến, bị dư kinh bước thối lùi liên tiếp, Nhưng mắt ai cũng mở lớn, chừng chừng nhìn vào trường đấu. Đối với không ít người, đây là cuộc ác đấu có một không hài trong đời hành hiệp của mình. Thoát cái song phương đã trao đổi đến gần trăm hiệp. Quần hào ai ai cũng lo sợ cho triển bạch, một mình chống lại bốn tay tuyệt thế cao thủ. Sợ cứ đấu kéo dài, công lực của chàng bị tiêu hao nhiều mà thọ hại. bỗng một loạt các tiếng nổ, bùng bùng bùng rung động cả vũ trụ quần hào kinh hãi thất thần chỉ thấy cát bụi tung mù mịt chứ không biết tình hình trong trường đấu ra sao. Trời khi cát bụi lắng xuống thấy giang hồ tứ ác phân ra đứng bốn khóc triển bạch đứng chính giữa dáng sừng sững như là thiên thần giang hồ tứ ác mặt mày tên nào tên nấy đều lộ hết sự hung ác ra ngoài quần áo ướt đấm mồ hôi hơi thở hồn hển Chứng tỏ qua gần trăm hiệp giao đấu, cả bốn bị hao tổn rất nhiều chân lực. Quần hào ở bên ngoài nín thở chờ đợi, bởi ai ai cũng biết, mặc dù trận chiến đã tạm dừng, nhưng sắp tới, lại là một trận ác đấu còn hùng hiểm hơn lần này bội phần. Song Phương đang im lặng để tập trung chân lực, đồng thời, qua trăm hiệp đấu, Song Phương đã hiểu rõ về nhau. Sắp tới đây, Ai ai cũng đưa ra những sát chiều để bức đối phương vào đường chết. Trăng đã ngả về Tây, đêm đã tàn, nhưng với trận đấu càng căng thẳng trước mặt, không một ai chú ý đến trời sắp dạng sáng. Thông lĩnh Trị Hưng luôn là người nóng nảy nhất trong tứ ác. Lão quát lên một tiếng chấn động không gian, đồng thời giơ đôi tay xương sẩu đen ngòm ra. Hồng quang lập tức xuất hiện, từng lớp từng lớp cuộn cuộn nhầm phía trên bạch áp tới. Thái thường chỉ thử cũng dơ đôi bàn tay dài ngòm, đến quái dị, tấn công hạ bàn của triển bạch. Âm sơn chỉ lăng, dựng trưởng như là đào, nhằm ngực triển bạch ấn tới. Sa mạc chỉ hổ, múa tít trăng hạt nhằm ba yếu huyệt, phụng vĩ, thần đường, cự cốt sau lưng triển bạch kích tới. Bốn tay tuyệt thế cao thủ đồng thời tấn công. Ba luồng trưởng phong di sơn phá thạch, cộng thêm một chuỗi trăng hạt như là linh xà. Tất cả đều nhầm vào các yếu huyệt trên người triển bạch công kích. Quần hào nhìn thấy triển bạch rơi vào tình thế hiểm nghèo. Không ít người buột miệng kêu lên kinh hãi. Bỗng nghe triển bạch hú lên một hơi dài. Thân hình của chàng xoay tít bốc lên cao. Từ trên không, thi triển một chiều Phật quang phổ chiếu. Chỉ thấy trường ảnh như núi. Từ trên cao phân ra bốn hướng tấn công tứ ác. Thần pháp linh hoạt. Chiêu thức tinh kỳ, công lực thầm hậu. Có thể nói, lần đầu tiên trong đời quân hầu mới được nhìn thấy. Bung! Bung! Bung! Bung! Tứ ác đua nhau thối lùi, nhưng vẫn giữ thế bao vầy. Một mặt điều tức để tập trung chân lực, một mặt cố tìm một khe hở trong chiêu thức của Trần bạch để tấn công. Về phía triển bạch, độc chiến giang hồ tứ ác, hao tồn công lực không kém gì độc chiến với hải ngoại tam sát. Bởi hải ngoại tam sát chỉ có một mình kiều như hải là công lực thâm hậu, còn lãnh diễm hồng và Phật ấn Pháp Sư thì công lực yếu kém hơn. Trong khi đó giang hồ tứ ác công lực ngang nhau, tuy không thể sánh với kiều như hải, nhưng lại cao hơn lãnh diễm hồng và Phật ấn Pháp Sư. Lại nữa, tứ ác mỗi người có một tuyệt thế công phu, rất là khó đối phó. Đặc biệt là khô cốt trường của Thông Lĩnh Trì Ứng, hàm chứa hỏa độc, không cẩn thận một chút là có thể nguy hại đến tính mạng. Hai cánh tay đặc biệt dài của Thái Thượng Trì Thử cũng không đơn giản, lão đứng trước mặt nhưng lại có thể tấn công hai bên phải trái và cả sau lưng. Chiêu thức lại biến hóa khôn lường, Sa mạc trì hổ thì có các hạt truy mạnh thần châu rắn chắc như là đá, lại có thể phá nội gia chân khí. Nên mỗi khi lão bắn giả, triển bạch chỉ dùng thân pháp tránh né, chứ không thể dùng trường lực để ngăn chặn. Trong khi đó âm sơn trì lăng thì rảo hoạt, xuất chiêu toàn là những vị trí mà đối phương không ngờ tới. Lại thêm trường lực của lão bén nhọn chẳng khác gì đau kiếm. Mỗi lần đối trường, mặc dù triển bạch có thể đẩy lùi đối phương, nhưng trưởng tâm lại đau rát như là đánh vào đá. Bởi vậy, triển bạch đấu với tứ ác, tình thế của chàng cực kỳ khó khăn. Ngược lại, tứ ác cũng cảm thấy không dễ dàng hơn chàng chút nào. Bỗng nghe âm sơn chi lăng xí xô xí số mấy câu tiếng mông cổ, tứ ác lập tức thay đổi đấu pháp, cả bốn vây tròn di chuyển xung quanh triển bạch. Triển bạch không hiểu đối phương nói gì, Nhưng xem ra, đối phương sắp thi triển quỷ kế gì đây? Lập tức vận chân khí hộ thể, ngưng thần giới bị, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tứ ác di chuyển càng lúc càng nhanh. Bỗng âm sơn trì lăng hú lên một tiếng dài nghe như là tiếng sói trù. Dừng trường như đào, liên tiếp chiếm về phía triển bạch. Nhìn thấy trường phòng uy mãnh biết đối phương là vận đến toàn lực. Triển bạch không dám lời lạ dùng mục quang như điện nhìn chằm chằm vào vùng trường ảnh tìm đúng một khe hở vận chín thành công lực đánh ra một trường âm sơn tri lăng tuy thế công rất mạnh nhưng do tính toán trước không dám đối trường với triển bạch thấy thế công của chàng đánh tới lão lập tức thu thế phi thân ra khỏi vòng chiến triển bạch một trường đánh vào khoảng không chưa kịp thu thế đã nghe kình phong rít lên ở sau lưng Chàng bước lên một bước, thi triển một chiều, hồi đầu vọng nguyệt, giữ nguyên chính thành công lực, kích ngược lại. Người vừa xuất thủ ám kích sau lưng trần Bạch là Thái Thượng trì Thử. Nhưng khi thấy chiêu thức của trần Bạch đánh tới, lão lập tức thu trường thối lùi. Liền ngay lúc đó, thông lĩnh Tri ưng thi triển khô cốt trường tấn công tới. Một luồng nhiệt khí ảo ảo kích tới. trần Bạch dùng bộ pháp tránh qua một bên hoàn thủ. Nhưng thông lĩnh tri ưng cũng triệt chiều thối lùi. Tiếp đó là sa mạc tri hổ múa chàng hạt công tới. Tứ ác luân phiền thi nhau triển sát thủ, nhưng khi thấy thế hoàn thủ của trần bạch đánh tới, thì lập tức triệt chiều thối lùi. trần bạch tuy là người trung hậu chậm chạp, tuy ít kinh nghiệm giang hồ nhưng qua một vòng như vậy, chàng lập tức nhận ra giảo kế của đối phương. Nào ngờ chàng đang suy nghĩ, thì sa mạc chi hổ trong lúc triệt chiều thối lùi bất thần vung tay ném ra ba hạt thần châu đồng thời tam ác cũng trở ngược lại toàn lực mỗi người cùng một trường những người tình ý vừa nhìn đã đoán ra dụng ý của tư ác chúng dùng lực của ba người phong bế đường rút lùi của triển bạch đồng thời nhờ ba hạt truy mạnh thần châu đã thương chàng triển bạch dũng động tâm thần phi trường như là bay đối ba trường của đối phương Nhưng sức phản chấn khiến chàng không thể nào dở thần pháp để mà tránh né ám khí của đối phương. Ba hạt thần châu xếp thành hình chữ phẩm. Một nhầm mặt, hai nhầm ngực chàng. Trần bạch nội công hùng hậu, ba trường đầy lui tà mát. Nhưng ba hạt truy mạnh thần châu cũng áp sát bên mình chàng. Quần hào kinh hãi kêu lên một tiếng. Trần bạch dở bộ pháp thiên hoán phiêu phòng nhưng cũng chỉ tránh qua được hai hạt thần châu. Một hạt bay xẹt qua vai chàng, xé rách thịt một đường dài, máu vàng tung tóe. Trong khi đó thì âm sơn chi lăng lẳng lọng tung một trường nhầm lưng của Trần Bạch ấn tới. Trần Bạch vừa mới bị chúng ám khí, chưa kịp hoàn hồn, còn tinh thần đâu mà phát hiện thế công lén của đối phương. Chỉ nghe cạch một tiếng, trường của âm sơn chi lăng đánh trúng thanh kiếm trên lưng của Trần Bạch. Tuy vậy, cũng làm chàng chúi tới phía trước bốn năm bước, hai mắt tối đen lại, lảo đảo suýt ngã. Âm Sơn đắc ý cười lớn, lần thứ hai trưởng lên. Mạc cũng đồng cười lạnh áp tới, xem tình thế, Trần Bạch sắp thảm tử dưới tay của Tư Ác. Bỗng Trần Bạch ngẩng lên, quát một tiếng như sấm, vung trưởng như điện nhằm ngực của Sa Mạc Chi ấn tới. Sa Mạc Chi thấy Trần Bạch thọ thương, nên cũng lơ là phòng thủ, bỗng thấy một trường kình núi ập tới, lão không kịp phản ứng, thì ngực như là bị một chiếc búa ngàn cân giáng trúng, lão rú lên một tiếng thảm khốc, máu tươi bắn ra miệng thành vòi ra xa hơn trường, rồi phịch xuống đất. Lúc này trường của Âm Sơn Chỉ Lăng cũng vừa đánh tới, chiến bạch biến chiều như điện, thi triển cầm ná thủ phát một chiều hoành vân đoạn phòng. Chộp trúng ngay mạch môn của âm sơn tri lăng. Triển bạch độc chiến tứ ác, chàng vốn không có đả thương đối phương, chỉ muốn làm cho tứ ác biết khó mà rút lui. Nào ngờ tứ ác hiểm độc, dùng quỷ kế để hạ sát thủ. Lòng nhân từ của triển bạch biến mất, thay vào đó là sát cơ vạn trượng. Chàng xuất thủ không chút nhân nhượng. Lúc này chỉ thấy đôi mắt của triển bạch vằn lên những tia máu, tay nắm được mạch môn của âm sơn tri lăng chỉ nghe chàng quát lên một tiếng, đoạn vùng tay. Rắc một tiếng giòn tan, tiếp theo là tiếng rú thê thảm của âm sơn Lão dùng tay trái ôm lấy cánh tay phải, loạng thối lùi. Triển Bạch ngừng một nhìn Thông lĩnh Chi Ưng và Thái thượng Trì thử, chân từ từ tiến lên. Thông lĩnh Ưng và Thái thượng Trì thử, hai đại ma đầu cuồng ngạo nhất thế, Nhìn thấy Trần Bạch thọ thường vẫn thần dũng liên tiếp đả thường nhị ác. Cả hai kinh hãi thất thần. Giờ thấy Trần Bạch lại tiến tới trước mặt. Cả hai không tự chủ được nữa. Đồng thối lùi hai bước. Trần Bạch lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, các người đừng hòng sống sót mà rời khỏi chỗ này. dứt lời, từ từ rơi trưởng lên. Bỗng có tiếng cười sang sảng Năm bóng người phi thần đáp xuống. Đi đầu là một bạch y thư sinh, tay cầm ngân phiến. Ngay cạnh bạch y thư sinh là một thiếu nữ, trang phục ánh kim trói mắt. Sau lưng hai người là ba lão nhân, hai nam, một nữ. Năm người vừa xuất hiện, quần hào hết thầy đầu kinh hãi thất sắc. Bởi quần hào đã nhận ra, năm người này chính là các đầu dọc của Nam Hải Môn. Nam Hải Thiếu Quân, Nam Hải Long Nữ và Hải Ngoại Tam Sát. Nam Hải thiếu quân, tay phe phẩy quạt, nụ cười như luôn luôn gắn trên miệng, nhẹ nhàng nói. Triển huynh, lại muốn xen vào chuyện của Giang Hồ chẳng. Cứu như Hải cũng cười nhẹ nói. À, à, tiểu ca, lời giao ước giữa Hải tà, chẳng lẽ bị tiểu ca quên mất rồi ư? Người trong võ lâm coi chữ tín còn quý hơn mạng sống, đặc biệt đối với Triển Bạch thì một lời nói ra nặng như thái sơn nay bị đối phương trách ngầm là chàng đã bội tín bất giác đỏ mặt lúng túng đáp Tài hạ đã hứa tất là phải giữ lời nhưng tứ vị đầy có nói trước không phải là nhân vật trong giang hồ hơn nữa song phương giao đấu cũng chẳng phải giải quyết việc tranh chấp trong giang hồ Nam Hải Long Nữ tươi cười nhìn Triển Bạch nói Triển Thiếu Hiệp thật là biết nói chơi có ai nghe nói Giang hồ tứ ác không phải là người trong giang hồ không? Triển Thiếu Hiệp nói vậy, e rằng tất cả các nhân sĩ võ lâm cũng đều mất mặt theo Triển Thiếu Hiệp đấy. Triển Bạch nghe những lời khiêu khích của đối phương, nổi giận quát lớn. Im mồm! Nếu bản nhân không niệm tình người là phận nữ nhỉ, thì... Nói đến đó, bỗng chẳng im mặt, bởi nếu nói thế nữa, thì có khác nào tự mình tát vào mặt của mình? Lúc này Uyển Nhi đã tỉnh lại, nhìn thấy Trần Bạch máu chảy đầy mình, vội chạy đến bên chàng nói: "Bạch ca ca, thương thế của người thế nào rồi?" Uyển Nhi nhìn thấy Trần Bạch bị thương, lòng đau như cắt, nàng mặc kệ những người xung quanh chạy đến hỏi thăm, nhưng khi mở miệng, thì nàng sực nhớ, Trần Bạch giờ đã là vị hôn phù của tỷ tỷ nàng. Bởi vậy, cách xưng hô có hơi lộn xộn. Nhưng đôi mắt của nàng đã thể hiện một tình cảm vượt xa những điều ngôn từ có thể diễn tả được. Triển Bạch cảm thấy lòng ấm áp lạ. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chàng cũng không tiện bày tỏ thái độ, chỉ gượng cười nói. Yên muội yên tâm đi, chút thương thế ngoài giả, không hề gì. Uyên Nhi nhìn lại vai của Triển Bạch, lòng vừa mừng vừa kinh ngạc, bởi nàng phát hiện ra vết thương đã liền giả giờ chỉ còn lại một vết xèo hồng nhạt mà thôi. nàng mừng quá ôm lấy cánh tay của Triền Bạch nói, vết thương của Bạch Ca Ca đã lành hẳn rồi. Mộ Dung Hồng nhìn thấy thái độ của Uyển Nhi, bỗng nàng hiểu ra tất cả, những việc cũ lần lượt lướt qua trong trí. Đầu tiên là Uyển Nhi cầu xin nàng ra tay ngăn cản đệ đệ đinh đuổi Triền Bạch ra khỏi phòng, lúc mà chàng nằm dưỡng thương trong phủ. Rõ ràng Uyển Nhi vừa thấy mặt Triển Bạch đã nảy sinh tình cảm. Sau đó Uyển Nhi lén phụ thân, bỏ nhà đi, cũng là đi tìm chàng. Trường nghe tin mình đính hôn cùng chàng, Uyển Nhi lặng lẽ bỏ đi. Tất cả những cái đó cũng đủ cho thấy Uyển Nhi nặng tình với Triển Bạch còn hơn cả mình. Vậy mà bấy lâu này mình vẫn dường dường không hay không biết. Trong khi Mộ Dung Hồng đang tự trách mình vô tình, làm cho muội muội khổ đau thì bên kia Kim Thái Phụng lại trách mình sao quá yếu đuối. Bản thân nàng cũng xót xa khi thấy Trần Bạch thọ thường, nhưng nàng không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình trước đám đông. Đoan Phương công tử nhìn thấy Huyền Nhi công khai bày tỏ tình cảm với Trần Bạch như vậy, lòng đố kỵ ghen tức ùn ùn trỗi dậy. Nhưng trước mặt bao nhiêu là các nhân vật võ lâm, chàng đành nén lòng chịu đựng làng phòng công tử trố mắt ngạc nhiên trần bạch đã có hôn ước với tỷ tỷ không biết muội muội phát cuồng rồi hay sao mà lại có hành động như vậy nam hải long nữ cười lạnh nói <cười> Đồ mặt dày uyển nhi quay phát lại nhìn nam hải long nữ quát ngươi mắng ai vậy nam hải long nữ cũng không hiểu sao mình lại mở miệng mắng người như vậy với thân phận của nàng Lẽ ra không nên để mất phong độ như vậy. Nhưng bị Uyển Nhi hoại ngược, cơn giận vô cớ đột ngột nổi lên. Nàng quắc mắt nhìn Uyển Nhi nạt. Ta mắng hạn mặt dày, không biết xấu hổ là gì đây. Uyển Nhi thẹn quá hóa giận, xuất thủ một chiêu siêu hồn chỉ nhanh như điện, điểm vào phía tâm dự huyệt của Nam Hải Long Nữ. Nam Hải Long Nữ giơ tay phất nhẹ một trường. Uyển Nhi bị đẩy lùi 7-8 bước lớn. Nam Hải Long Nữ cười lạnh nói: A đầu kia, chắc là hết muốn sống rồi ư? Dứt lời, giơ tay lên định xuất thủ. Trần Bạch bước ra chặn trước mặt Nam Hải Long Nữ quát: Khoan đã! Nam Hải Long Nữ vẫn không buông tay xuống. Mỹ Mục Quan nhìn Trần Bạch hỏi: Ngươi lại muốn xen vào ư? Trần Bạch trầm giọng nói: Người không cần lấy điều đó ra để mẹ uy hiếp ta, Nhưng mà không được hạ thủ đối với kẻ thọ thường. Không lẽ, quy củ giang hồ, người không hiểu ư? Nam hải Long nữ đỏ mặt không đáp. Nam hải thiếu quân phe phẩy quạt bước lên nói. Các hạ không có tư cách gì để xen vào việc giang hồ. Giờ thì các hạ lùi ra đi. Trên bạch ngỡ đối phương định ra hại uyển nhì. Việc khác thì chàng có thể bỏ mặc không xen vào, nhưng nếu đối phương muốn sát hại Uyển Nhi thì nói sao, chàng cũng phải cản ngăn." Triển Bạch hỏi lại, "Các hạ nói vậy nghĩa là sao?" Nam Hải Thiếu Quân không thèm nhìn Triển Bạch, quay sang Quân Hùng, cao giọng nói, Bản môn vào Trung Nguyên lần này, vốn có ý thống nhất thiên hạ võ lâm, để tránh tình trạng các môn phái tranh giành lẫn nhau." May nhờ trung nguyên nhân sĩ không khinh nên có nhiều môn phái đã đồng ý gia nhập bản môn để cùng mưu nghiệp cả. Nay việc sắp hoàn thành thì có kẻ dã tầm quá lớn hầu mưu sự phá hoại nghĩa cử của bản môn. Nay bản môn định ngày trùng dương sẽ mở anh hùng đại hội ở thiếu lâm tự. Phàm tất cả các môn phái trên dòng hồ kể cả các anh hùng hảo hán cô hành độc bộ đều có quyền đến dự hội. Nếu Trung Nguyên nhân sĩ võ công cao cường hơn võ công của bản phái, bản phái sẽ rút khỏi Trung Nguyên. Dừng một lát, quét mặt nhìn khắp quần hào một lượt, rồi mỉm cười tiếp. Còn nếu như võ công của bản phái thắng được các nhân sĩ ở Trung Nguyên, thì võ lâm Trung Nguyên sẽ do Nam Hải Môn độc tồn. Kẻ nào bất phục, bất tuần, bản phái sẽ tiêu diệt tận gốc. Quần hào nghe nói hết thầy đầu kinh hãi xem ra thế lực của Nam Hải Môn đã đủ để sừng bá ở võ lâm Trung Nguyên. Nếu không thì sao lại dám công khai khiêu chiến như vậy? Đặc biệt là thần quyền Đả Tinh vô trấn phì, một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, và người chủ trì là Hán Đường Hồ Mục Tôn giả, còn kinh hãi hơn người khác gấp bội. Nghe giọng điệu của Nam Hải Thiếu Quân, thì Thiếu Lâm tự như là địa bàn của Nam Hải Môn. Nếu không thì tại sao hắn lại ngang nhiên? Chủ trì anh hùng đại hội ngay tại thiếu lâm tự, không chú ý đến thái độ của quần hầu, nam hải thần quân quay sang triển bạch nói: duy nhất chỉ có triển huỳnh là không được tham gia anh hùng đại hội. Dứt lời buông một tràng cười đắc ý, quay lại nhìn bọn thuộc hạ ra lệnh: chúng ta đi. Dứt lời quanh mình phi thần đi mất thông lĩnh chi ưng cùng thái thượng chi thử đỡ người bị thương là sa mạc chi hổ và âm sơn chi lăng theo sau hải ngoại tàm sát phi thần bỏ đi nam hải long nữ trước khi bỏ đi còn chú mục nhìn triển bạch một cái trong ánh mắt của nàng lẫn lộn những tia hận và yêu khiến triển bạch không khỏi dùng mình cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương chờ nam hải long nữ bỏ đi một lúc đầu sau quần hào mới hoàn hồn Tụm năm tụm ba lại, bàn tán xôn xao. Đề tài tất nhiên là tin nam hải thiếu quân vừa mang đến. nhữ quốc hùng nhìn thấy lôi chân viễn nhăn đôi mày rậm, không nhìn được lên tiếng nói. Xem ra, nam hải môn đã chuẩn bị xong lực lượng, mới dám cả gan khiêu chiến với võ lâm trùng nguyên. Hoạt tử nhân thở dài nói. Từ nay về sau. Võ Lâm Trung Nguyên không còn ngày yên. Lôi chân viễn chép miệng. À, việc này rất là đáng lo. Không phải là sợ thế lực của Nam Hải Môn lớn mạnh. Sợ là Võ Lâm Trung Nguyên, các môn các phái, đều sẽ lo cho riêng mình. Rất khó tập hợp lại để kháng cự với đại địch. Tiểu cái ngửa cổ uống một hơi dài, xong chổi mép nói. Lội phong tử nói có lý đấy. Vậy thì tất cả những người ở đây trích huyết ăn thẻ, đồng lòng hợp tác đối phó Nam Hải Môn. lôi chấn viễn cười buồn lắc đầu, lão đã nhận ra tất cả những người ở đây không ai đủ sức đối phó với Nam Hải Môn. Còn võ lâm tứ công tử thì ai ai cũng có dã tầm lãnh đạo quần hùng, tức là không có ai đủ tài. Có điều, lão không thể nói huyệt toẹt ra những điều đó ra được, Phong cái nghiến răng nói, Võ lầm trùng huyền Dù sao, Cũng quyết một phen sống mái với Nam Hải Môn, Quyết không thể quỷ gối sừng thần. Từ hoạt nhân nói, Tráng khí của lão khiếu hóa thật là đáng khen, Nhưng sau người không nghĩ thử xem, Hiện thời những nhân vật anh hùng cái thế ở đây, Ngoài triển huynh đại giả, Có ai là đối thủ của tam sát tứ ác? huống chỉ còn chưa biết Nam Hải Môn, Có bao nhiêu cao thủ chưa ra mặt? Lôi chấn viễn vẻ mặt càng ngừng trọng, nhưng lão vẫn không lên tiếng. Bỗng An Lạc Công Tử bước qua nói, Võ công của triển huynh tiến bộ nhanh chóng, đến mọi người không kịp nhìn ra. Chỉ cần triển huynh chịu ra mặt đối phó với tam sát, tứ ác, các cao thủ tầm tầm khác, những người còn lại có thể đối phó được. Triển Bạch ôm quyền nói, Vân Huynh quá khen rồi, nhưng Tài Hạ đã có lời ước hẹn với người, không xen vào việc thị phi của giang hồ nữa. Vậy tốt nhất là không nên tính tới Tài Hạ nữa. Tường Lâm Công Tử cũng góp lời. Ờ, Triển Huynh không nhất thiết phải vì một câu nói xuồng mà ép mình như vậy. Hơn nữa, Triển Huynh còn phải tìm tam sát để mà dở hận. Triển Bạch vẻ không vui đáp. Kim Huynh nói vậy, không biết là khen hay là mắng Tài Hạ. Trần bạch này tuy là hạng mạt hạt hậu tiến, nhưng mà là đại trưởng phù, nhất ngôn ký xuất, tư mãn nàn trùy. Chính miệng tại hạ đã hứa với người, lẽ nào lại nuốt lời. Thấy Trần bạch nổi giận, tường lâm công tử vội chống chế. Ờ xin triển huynh đừng hiểu lầm, tường lâm chỉ vì đại cục mờ thôi. Hoạt tử nhân bỗng vỗ đùi một cái nói. À, có cách rồi. Dứt lời. Lão đưa tay lên mặt xoa một cái, lột chiếc mặt nạ ra người xuống, để lộ ra một gương mặt thanh thoát, râu ngắn hơi điểm bạc. Quần hào kinh ngạc, không ngờ hoạt tử nhân và tự hoạn nhân lại đeo mặt nạ ra người. Hoạt tử nhân lột mặt nạ xuống, xong nói, tiểu ân công mang chiếc mặt nạ này vào, thì sẽ không có ai nhận ra nữa. Đến ngày trùng dương, Nam Hải Môn sẽ kinh hoàng một phen. Bạch lắc đầu Dù cho người khác không nhận ra, trần bạch này cũng không thể nào tự dối lòng mình được. Lời nói của chàng chắc như là đinh đóng vào cột, không còn cách gì để mà miễn cưỡng nữa. Lôi chân viễn thở dài nói. <cười> Quả là giống y triển đại cả. Bỗng nghe Phạm Tố Loan lạnh lùng nói. Không biết quyền biến, cổ hù đến vô lý. Triển bạch dũng động tâm thần, những lời này làm tổn thương chẳng không ít. Trong đại lào cổ mộ dùng sơn tràng hai người đã kết giao. Dù thế nào đi nữa, đối với chàng, Phạm Tố Loan cũng là một trì kỳ. Nhưng chàng hành động theo lương tâm mình, không hổ với đời, không hổ với mình. Giờ nàng lại trách mình như vậy, khiến chàng cũng rất là đau lòng. Phạm Tố Loan vẫn dưới dạng của nam chàng. Phan Thung một câu, mở to mắt nhìn chàng chờ phản ứng. Triển Bạch thở dài một lúc rồi nói, "Triển Bạch làm như vậy, có gì mà không đúng?" <cười> võ Lâm hiện thời, võ công của người cao nhất, chỉ một mình người mới có năng lực chống đối Nam Hải môn để cứu Võ Lâm Chung Nguyên khỏi tai kiếp. Đây là một nghĩa cử lớn Thưa hỏi, còn gì lớn hơn? Vậy mà người chỉ vì một lời hứa xuồng mà thoái thác, không phải là người cổ hủ, thì còn là gì nữa? Những lời hợp với nghĩa khí lại rất là nghiêm khắc, khiến Triển Bạch thẹn đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống. Những điều Phạm Tố Loan nói làm cho Triển Bạch cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Cứu Võ Lâm Trung Nguyên khỏi tài kiếp đúng là một nghĩa cử không tiền khoáng hậu. Mình đã tự cho mình là nhân vật hiệp nghĩa, Thì làm sao thấy việc nghĩa mà không làm. Nhưng đại trưởng phủ lẽ nào lại phạm tội bội tín. Quân hào đổ rồn mắt nhìn triền bạch. Không ai mở lời. Tất cả đều chờ đợi quyết định của chàng. Bởi tất cả đều ý thức được rằng. Ngoài chàng ra Không còn ai khác có thể chống nổi với Nam Hải Môn. Vận mệnh của Võ Lâm Trung Nguyên. Đang trông chờ vào cái gật đầu. Hay là lắc đầu của chàng. Trần Bạch cúi đầu trầm tư một lúc, bỗng ngẩng lên, ánh mắt như là điện quét nhìn Quần Hào một lượt nói: "Trần Bạch, mạt học hậu tiến, nhờ được trừ vị võ lâm tiền bối coi trọng, lòng cảm kích vô ngần. Hơn nữa vì việc đại nghĩa, Trần Bạch này dù có phải nhảy vào lửa cũng không thể tử nàn." Trần Bạch dừng lại, Quần Hào nín thở chờ nghe chàng nói tiếp. Nhưng Trần Bạch đã hứa với người không xen vào việc của sang hồ thị phỉ. Chư vị ở đây đâu là những người hẹp nghĩa, chắc là cũng hiểu được chữ tín đối với người trong giang hồ quan trọng như thế nào. Trong tình cảnh này, nếu Trần Bạch bỏ mặc, không hỏi tới thì như phạm phạm huynh trách. Trần Bạch là người bất nghĩa, bất nghĩa hay bội tín, đâu là những tội mà Trần Bạch không gánh nổi. Mong chư vị lượng thứ cho Quân hào càng nghe càng không hiểu Triển Bạch quyết định như thế nào, đành im lặng nghe chàng nói tiếp. Triển Bạch quay nhìn lôi chấn viễn nói. Triển Bạch nghĩ ra một kế lưỡng toàn, nhưng mà phải được sự đồng ý của lôi đại thúc mới được. Quân hào lại đổ dồn sự chú ý về phía lôi chấn viễn. Lôi chấn viễn không thề không tử, không thân không thích, cả đời lão chỉ có một mình nghĩa điệt Triển Bạch từ khi thấy chàng võ công thăng tiến, đủ đề xuất danh trước giang hồ, lão rất lấy làm an ủi. nay thấy chàng một mực giữ đạo nghĩa giang hồ, lão cảm động đến rơi nước mắt. lão lấy tay thấm nước mắt rồi nói: hãy từ cứ nói đi, đại thúc không tiếc với người bất cứ thứ gì. được lôi đại thúc khuyến khích, trần bạch càng thêm tự tin, chàng ngẩng cao đầu nói. Lúc nãy Vân Huỳnh có nói, võ công của tài hạ tiến bộ rất nhanh. Đó là nhờ vào quyền kỳ thư, tỏa cốt tòa hồn thiên Phật quyền của lôi đại thúc tặng trò. Trần Bạch vừa dứt lời, quần hào đồng hô lên một tiếng chấn động không gian. Tiếp đó mọi người lao nhào. Đồ, lấy ra xem thử đi. Hả? Kỳ thư hiện ở đâu? Nào nào, nào, lấy ra cho quần hào đại khai nhãn giới đi. Lôi trần viễn trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão không hiểu Triển Bạch đem việc này công bố trước quần hào là để làm gì. Việc làm này của Triển Bạch quả nhiên là thất sách. Không động tứ xú, động lòng tham trước điền. Đại số lập tức vươn chảo nhầm Triển Bạch xông tới. Triển Bạch cũng không thể ngờ được là các nhân vật tự cho mình là nghĩa hiệp can trường lại tham làm vô sỉ đến vậy. Triển Bạch sau khi thoáng ngần người, liên giờ cầm nã thủ pháp. Một chiêu hoành tuyết bế phòng nhằm mạch môn của đại số chộp tới. Đại số như gặp phải độc xà, song thủ rút lại, phi thân thoái lùi. Dù thoái lùi khá nhanh, nhưng khúc chỉ huyệt của lão cũng bị chỉ phòng quét trúng, đau đớn đến nỗi lão kêu lao luồn miệng. Triển Bạch cao giọng nói, trừ vị nên đứng yên, nghe tài hạ nói cho hết đã. Những người có giá tầm nhớ lại cảnh Triển Bạch độc chiến tứ ác, nếu ra tay giành giật. Chắc là không xong, đành nén lòng chờ thời cơ. Triền Bạch chậm rãi tiếp. Vì thủ tín, Triền Bạch không thể tham gia anh hùng đại hội, nhưng cũng không thể làm ngơ trước hành vi bạo ngược của Nam Hải Môn. Vậy Triền Bạch sẽ đem võ công trong tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền, truyền thụ cho Trừ Vị. Trừ Vị có thể theo đó rèn luyện để đối kháng với Nam Hải Môn, mà không cần Triền Bạch ra tay. Quân hào lại một phen kinh ngạc đến ngẩn người. Thiên hạ làm gì có người rộng lượng đến như vậy? Lại nghe Triển Bạch nói tiếp. Quyển kỳ thư này do lôi đại thúc tặng, nên trước khi công bố nói trước Quân hào, cần được lôi đại thúc đồng ý. Song quay sang lôi trấn viễn. Ân của đại thúc đối với tiểu điệt sánh bằng trời biển. Nay vì cứu võ lâm trung nguyên khỏi tai kiếp, chắc là lôi đại thúc không nỡ trách đội tiểu điệt chứ lôi chân viễn giơ tay lau nước mắt ôm trên bạch nói hiển điệt ngươi làm cho ta cảm thấy tự hào tự hào cho bản thân ta và cho cả người nghĩa huỳnh quá cố của ta hiển điệt nói ta đồng ý một nửa ngươi có thể dùng miệng truyền thụ khẩu quyết cho quân hùng chứ không thể công bố nó trước mặt mọi người bởi vì những hình ảnh trong sách rất là ác hại đối với những võ lầm đồng đạo mà định lực còn chưa cao. Hơn nữa, từ ngày đến ngày trùng dương, thời gian không còn nhiều. Chỉ nên truyền thụ những khẩu quyết chính yếu thôi để mọi người còn có thời gian luyện tập. Những lời khẳng khái của Lôi chấn Viễn khiến nhiều người cảm kích nhưng lại làm thất vọng không ít những kẻ có giã tầm. Triển Bạch quay nhìn quần hào nói Cứ chiếu theo đề nghị của lôi đại thúc mà làm. Chỉ cần các vị lãnh hội được, trên bạch này cũng không giấu giếm. Nhưng vì ma lực của quyền kỳ thư này rất lớn, không để để cho trừ vị xem được. Lôi chân viễn tiếp luôn. Nếu ai tin tưởng được, thì xin lưu lại để chờ nghe khẩu quyết. Xin địa chủ vui lòng sắp xếp nơi trốn để triển hiện điệt chuẩn bị truyền khẩu quyết. Nơi đây vốn là địa bàn của Vân Mộng Sơn Trang lại có sẵn nhân lực của Cùng Gia Bang nên An Lạc và Đoạn Phương Nghị Công Tử sắp xếp nơi trốn để luyện công và cả nơi ăn trốn nghỉ cho quần hào. Triển bạch một lòng vì đại nghĩa nhưng chàng không hay biết mình vừa gieo mầm cho một trận phong báo khủng khiếp cho Võ Lâm Trung Nguyên và cho chính bản thân chàng Cao thủ các môn phái lập tức trở về các bản phái để xin chỉ thị của các trưởng môn Hẹn ngày trở lại để cùng mọi người luyện tập thần công. Tiếp đó, mọi người, ai làm việc nấy? Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tin tức về việc Triển Bạch đang cất giữ tòa hồn tòa cốt thiên Phật quyền truyền khắp giang hồ. Chỗ nào cũng nghe người ta bàn tán xôn xao Ngoài ra, việc Nam Hải Môn công khai khiêu chiến với Võ Lâm Trung Nguyên cũng là một đề tài cho mọi người nghị luận. Triển Bạch vì lòng đại nghĩa, Đã làm cho chàng trở thành một cái đích Cho cả võ lâm Trung Nguyên nhắm tới Ai ai cũng ngấm ngầm Bày mưu tính kế Để giết hại chàng hòng cướp đoạt kỳ thư Ngày hôm Triển Bạch tuyên bố Sự có mặt của quyền kỳ thư Mọi người ai có việc đi thì đi Ai ở lại đều được cùng gia chàng Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi Để mà sáng hôm sau bắt đầu luyện công Triển Bạch và Lôi chân Viễn Được xếp chung một phòng Thái Bạch song giật cùng Nhữ Cúc Hùng một phòng Mộ Dung tỷ muội chung một phòng. Triển Bạch và Lôi Chấn Viễn vừa vào phòng, chưa kịp thay đồ nghỉ ngơi đã nghe tiếng gõ cửa. Lôi Chấn Viễn quay ra nói: "Cửa không khóa, vào đi." Người bước vào là Mộ Dung Hồng. Hôm nay nàng mặc trang phục bằng đoạn đen, tóc xõa dài sau lưng, tất cả làm tôn thêm làn da trắng như tuyết của nàng. Thấy Mộ Dung Hồng xuất hiện, Lôi chân viễn ngờ là hai người có chuyện gì muốn nói riêng, cho nên lão ho khan một tiếng rồi nói. Ờ, hai người ở trong này đàm luận đi. Đại thúc có việc, phải ra ngoài một lát. Triển bạch người chậm chạp không hiểu, nhưng mộ dung hồng đã đỏ mặt nói. Đại thúc không cần phải đi đâu. Điệt nữ có việc, muốn cùng nhị vị thương lượng. Lôi chân viễn ngạc nhiên hỏi. Ờ, có chuyện gì, mờ ra vẻ nghiêm trọng vậy. Mộ Dung Hồng liếc nhìn triển bạch một cái rồi nói. Việc bạch đại ca để lộ quyền kỳ thư, điện nữ không dám nói là chẳng làm sai. Nhưng cũng cảm thấy việc này làm kinh động đến nhiều người. Lôi Trấn Viễn thở dài nói. Biết rằng như vậy, nhưng mà ở trong tình thế của triển hiện điệt thì còn cách nào giải quyết hơn hay đâu. Mộ Dung Hồng tiếp lời Điệt nữ đã nghe được có người mật đàm Bày cách cướp đoạt sách Việc đã đến nước này Chúng ta phải cẩn thận đối phó Chuyển bạch nhíu mày Người của môn phái nào Mộ Dung Hồng lắc đầu Muội chỉ nghe từ trong mật thất Vọng ra tiếng thì thầm bàn tán Qua những lời đó muội đoán được có người đang bày mưu đoạt sách Không nhìn thấy người Trần Bạch trầm giọng nói: Ai đảm nhiệm việc cảnh vệ, người của cùng Gia Bang ư? Lôi Trần Viễn đứng phát dậy, nói như quát: "Được, ta đi hỏi tam cái xem cả nào cả gan mưu phản." Bóng cửa bật mở, Huyền Nhi bước vào, giơ tay ngăn Lôi Trần Viễn lại nói: "Đại thúc không cần đi đâu, những kẻ có dã tâm không riêng gì người của cùng Gia Bang, chúng ta nên cẩn thận đề phòng thì hơn." Uyển Nhi qua hơn nửa ngày điều tức nội thương, xem ra đã bình phục hẳn. Triển Bạch hỏi, Uyển Mội, Mội đã phát hiện thêm điều gì chăng? Uyển Nhi đáp, hiện thời ở bên ngoài, quần hào tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán. Hết thấy Mội đến gần là im bặt. Rõ ràng, họ đang bàn tán cách thức để đoàn lấy kỳ thư rồi chứ còn gì nữa. Lôi Trấn Viễn nổi nóng nói, Hừ thật là một lũ không biết phải trái, nào cả gan tới đây, mỗ sẽ cho chúng biết tay." Dứt lời quay sang Mộ Dung Hồng, ờ, thôi được rồi, hai người về phòng nghỉ đi." Chờ Mộ Dung Hồng cùng Uyển Nhi đi ra, Lôi Trần Viễn khóa trái cửa lại nói, "Hai ta cũng nghỉ ngơi một lát đi." Dứt lời, để nguyên quần áo lên giường nằm. triển Bạch cũng không nói nhiều, quạt tắt đèn rồi cũng nằm xuống. Chỉ một thoáng sau, đã nghe lồi chấn viễn ngáy vàng trời. Triển Bạch nhắm mắt lại, nhưng không sao ngủ được. Trong lòng của chàng, các ý nghĩ cứ chanh nhau hiện lên. Việc chàng loan tin dùng võ công trong tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền để truyền thụ cho quần hảo, quả là một việc làm bất trí. Giờ đã khiến cho không biết bao nhiêu người nổi lòng tham. Bản thân của chàng, từ nay sẽ không có ngày yên ý nghĩ của chàng đột ngột xoay sang uyển nhi chàng với mộ rung hồng đã có hồn ước đương nhiên không thể vượt quá giới hạn đối với uyển nhi nhưng nàng đối với chàng sinh tình tự hải làm sao có thể ổn thỏa cả đôi đường bỗng bên ngoài cửa sổ có ánh lục quang lóe lên tựa như là đom đóm vậy tiếp đó là một làn khói mỏng từ từ tràn vào triển bạch vừa ngửi thấy mùi hương đầu đã cảm thấy choáng váng Biết ngay tình hình bất diệu, chàng vội bế hồ hấp, vận công đẩy chất độc ra ngoài. May mà nội công của chàng cao thầm lại phát giác sớm, nếu không đã chúng phải độc kế của kẻ địch rồi. Kẻ dùng độc quả là hiểm ác hơn người. Chất độc này gọi là đoạn hồn hương. Người chúng phải hương độc này, nội công dù cao siêu đến đâu cũng lập tức hồn mê bất tỉnh. Đến trước khi trời sáng, nếu không có thuốc giải độc thì sẽ chết. Triển bạch vận công bế độc ra ngoài sòng, quay lại định kêu lôi chấn biến dậy. Không ngờ chỉ trong một tháng đó, lão đã biến đi mất lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ có tiếng hự nặng nề, chừng như có ai đó bị trọng thương. Tiếp theo là tiếng cười sang sảng của lôi chấn biến. Người cha đầu bịt mặt rồi, tưởng ta không nhận ra người sao. <cười> Cùng gia bàng, có thứ môn đệ bại hoại như vậy, thật là uổng cho danh dự của cuồng gia bàng. Trần Bạch tự thẹn thầm. Hơn lúc nào hết, Trần Bạch cảm nhận được sự thua kém và kinh nghiệm giang hồ của mình. Trần Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa phi thân lên mái nhà. Quả nhiên Trần Bạch không lầm. Ngoài mấy tên đang bao vây lồi chấn viễn ở dưới sân, còn có 4-5 tên nữa đang nấp trên mái nhà. Nhưng vì khinh công của Trần Bạch quá cao siêu, đạp lên mái nhà mà không khây ra một tiếng động nhỏ. Hay là vì những người nấp trên mái nhà này, Đang chú mục nhìn mấy người bao vây lôi chấn viễn bên dưới Nên triển bạch đến cách chúng không đầy năm thước Mà không một ai hay biết Bóng tối rất dày Nhưng với mục lực của triển bạch Vẫn nhận ra một người là đoạn phương công tử Ba người còn lại Đâu là bang chúng của cùng gia bang Cả bốn đều mặc trang phục dạ hành vải đen che mặt Triển bạch bỗng cười lạnh Khiến cả bốn người thất kinh quay phát lại bốn tên chẳng nói chẳng rằng hội trưởng tấn công trưởng phòng dít gió vèo vèo chứng tỏ công lực không tầm thường triển bạch hội trưởng nghênh chiến nào ngờ cả bốn xuất thủ chỉ là hư chiêu thấy triển bạch hội trưởng lập tức triệt tiêu chia ra bốn hướng chạy đi triển bạch quát lớn một tiếng chạy đi đâu dứt lời phi thân đuổi theo tên mà chẳng nghĩ là đoạn phương công tử còn thấy bước nữa là bắt kịp đối phương bỗng người kia trở tay ném ra một vật chỉ nghe nổ bóp một tiếng lửa xanh bắn ra tung tóe tiếp đó là nghe lên tiếng hù vô số quả cầu lửa bay tới tấp vào người của triển bạch triển bạch hiền lộng thần oai mỗi trường đánh văng các quả cầu lửa thì tặc nhân đã mất dạng nhìn lại thì thấy lùi trấn viễn thái bạch sòng giật như quốc hùng tỉ mụi mộ rung ra chạy đến Tiếp đó Phong Trần Tam Cái cũng phi thần chạy tới. Trần Bạch vừa phi thần đáp xuống, đã nghe lôi chấn viễn cười hà hà nói. <cười> Sú khiếu hóa tử, việc này ngươi giải thích với lão phù thế nào đây? Phong Cái vẻ mặt nghiêm trọng nói. Việc này không cần lôi phong tử ngươi nhắc nhở. Lão khiếu hóa này cũng phải tra ra rõ ràng, kéo làm mất mặt cùng ra bảng lôi trần viễn đưa một ống đồng dài ra trước mặt phòng cái nói không ngờ cùng gia bang các người cũng giành nghề không kém bọn đạo tặc phòng cái đưa tay tiếp lấy ống đồng một dụng cụ của bọn đạo tặc dùng để phóng khoái độc nghiến răng ken két tiểu cái mặt lạnh như băng quay ra nhìn bọn bang chúng đảm nhiệm việc canh gác quát hỏi tên nào tên nào đảm trách trực điểm này một trung niên khiếu hóa tử mặt sám ngoét Bước ra cuối gặp người trước mặt Tiểu Cái. Đệ tử thao thượng phi Bạch Lượng, lãnh bàn trực này. Tiểu Cái giơ tay dám một trường lên mặt của Bạch Lượng mắng. Tại sao? Người lại phóng hỏa khí ám toán triển thiếu hiệp. Bạch Lượng cố nuốt máu cùng mấy chiếc răng gãy trong miệng, run giọng nói. Đệ Để... tử chỉ chấp hành thượng lệnh, xin tam trưởng lão mình xét. Phong cái giơ tay thồm ngực của Bạch Lượng Quát như sấm Người làm theo lệnh của ai Bạch Lượng hầu như là không đứng nổi nữa Run run nói Tạo của Của bang chủ ạ Phong cái như là chạm phải rắn độc Buông tay lùi lại Lão quay nhìn nhị cái Rồi cả ba cúi đầu không ai lên tiếng Cả một khoảng sân Lớp trong tối lớp ngoài sáng Tập trung không biết bao nhiêu người Nhưng ai nấy đầu nín thở, có thể nghe thấy tiếng mũi vò vè. Cùng ra bang, bang quỳ thầm nghiêm, nhưng không có điều lệ nào trừng trị tội hành của bang chủ. Phong thần Tam Cái là trưởng lão, thân phận rất cao. Nhưng bang chủ phạm tội, ba người cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Bạch Lượng nhân lúc không ai chú ý, len lén thối lùi. Bỗng gã giật nảy người khi nghe tiểu cái quát. Đúng lại. Phong cái lạnh lùng hỏi. Người nhận lệnh từ bang chủ hay là từ ai khác? Bạch Lượng chưa kịp đáp lời, đã nghe một chàng cười hà hà. Tiếp đó là một bóng người phi thần đáp xuống, chính là Đoạn Phương Công Tử. Triển Bạch thấy Đoạn Phương xuất hiện, chàng nhếch môi cười lạnh mấy tiếng. Đoạn Phương không để ý đến thái độ của mọi người, quay nhìn Phong cái, cười nhạt nói. <cười> việc này phải tra hỏi cho rõ ràng chứ xong quay sang bạch lượng nghiêm giọng hỏi người nói đi có phải bàng chủ đích thân truyền lệnh cho người không bạch lượng run rẩy nói dạ là tọa tiền thị vệ của bàng chủ thân hành thái bảo đồng thanh truyền khẩu dụ còn có tín vật lục ngọc trượng lệnh làm tin đoàn phương công tử nghiến răng quát truyền đồng thanh Tướng hô truyền đồng thanh lần lượt vang lên khắp nơi, nhưng không ai biết đồng thanh ở đâu. Chờ một lúc lâu không thấy đồng thanh đâu, đoàn phương nghiêm rộng quát. Thỉnh lục ngọc trượng lệnh. Một thị vệ khác của bang chủ là phi thoa thái bảo hàn ngọc, dạ lớn một tiếng phóng đi. Lát sau, quay lại với vẻ tức giận bầm báo. Khởi bầm bang chủ, lục trượng ngọc lệnh không có ở hương đường phong thần tam cái đồng thất sắc, đoàn phương công tử tỏ vẻ cực kỳ kích động, quát hỏi: là kẻ nào canh giữ Hương Đường? Phi Thoa Thái Bảo cúi bẩm, bẩm bằng chủ là Đả hổ và kim Thường Nhị Thái Bảo. Đoàn Phương gầm lên, truyền cho chúng đến đây. Hàn Ngọc cúi đầu, dạ thưa, cả hai đều không thấy ở Hương Đường không chỉ phong thần tam cái và đoạn phương công tử mà tất cả bang chúng nghe nói đều thất sắc nên biết thần hành đạo hổ phi thoa kim thương tứ thái bảo l tứ đại thị vệ của bang chủ này ba người không biết đi đâu cả lục ngọc trượng lệnh cũng biến mất sự cố này là cực kỳ nghiêm trọng đối với cùng gia bang có thể nói cùng gia bang có tồn tại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc có tìm lại được lục ngọc trượng lệnh hay không Tất cả những người được phái đi tìm Tam Thái Bảo đều trở về không. Đoạn phương công tử mới phán đoán rằng ba người âm mưu cướp kỳ thư không thành. Việc bại lộ nên đã đảo vòng. Lời phán đoán của đoạn phương công tử rất hợp tình. Không ai có thể phản bác lại. Chỉ có triển bạch là biết rõ. Chàng đã nhìn ra trong những người phục kích trên mái nhà có mặt của đoạn phương công tử. Nhưng vì chàng không bắt được người tại trận nên không có chứng cứ để mà phản bác lại đoàn phương công tử hạ lệnh giam phi thoa thái bảo cùng bạch lượng lại để mà chờ phân xử đồng thời nói mấy câu tạ lỗi với triển bạch cùng quần hào triển bạch bỗng lớn tiếng nói Chư vị khoan đi đã quần hào chuẩn bị trở về phòng nghe triển bạch có lời muốn nói nên dừng cả lại triển bạch cao giọng nói vì muốn cứu cho võ lâm khỏi tài kiếp, mà trần bạch đã mở muội tiết lộ tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền, không ngờ đã làm không ít võ lâm đồng đạo động lòng tham. sau này chắc là sẽ có những tranh giành vô ích nữa. vậy nay tại hạ sẽ hủy bỏ kỳ thư trước mặt trừ vị để khỏi làm đổ máu vô ích. dứt lời lấy võ lâm đệ nhất kỳ thư ra, đánh một trường làm kỳ thư nát như cám. hành động của trần bạch khiến cho quần hào kinh ngạc đến thẫn thờ, cả lôi trần viễn cũng thở dài tiếc rẻ. Triển bạch vùng tay một trường, những mảnh vụn của quyền kỷ thư bay là tả rơi xuống đất. Triển bạch đến trước mặt lôi trần viễn nói, mong đại thúc lượng thứ cho hành động của tiểu điệt. Lôi trần viễn thở dài, nói gì thì cũng hủy nó đi rồi, chỉ tiếc rằng không giữ lại được tâm huyết cả đời của một vị võ kỳ nhân chỉ nhãn quân tiền bối dưới tuyển cho cúng lượng thứ cho chúng ta Quần hào sau một hồi kinh ngạc thẫn thờ bắt đầu bàn tán xôn xao không ít người nghi ngờ một quyển sách quý giá như vậy ai lại đang tầm hủy bỏ hay là đó chỉ là một quyển sách giả đoàn phương công tử đứng lặng người chàng không ngờ triển bạch lại đành lòng hủy bỏ quyền kỳ mà các nhân vật võ lâm không ai là không mơ tưởng đến cả lúc tỉnh cũng là lúc trong mơ tất cả những kế hoạch của chàng giờ đã thành mây khói nỗi thất vọng trong lòng của chàng còn lớn hơn tất cả những người khác gộp lại Bỗng đoàn phương công tử buột miệng hỏi huỳnh quyển kỳ thư này có bản phó không Trần Bạch đoán trước thế nào cũng có những người nghi ngờ chuyện này, liền cười lạnh đáp. Phó bản thì không có, nhưng nó ở trong bụng của Tài Hạ. Chắc là Tư Không Huỳnh không có ý mổ bụng Tài Hạ để mà lấy đó chứ? Đoàn phương công tử đò mặt, gượng cười. Trần Huỳnh lại nói trời rồi. Bản bàng chủ chỉ cảm thấy tiếc cho quyền kỳ thử đã bị phá hủy, nên là mới hỏi như vậy thôi. Trần Huỳnh đừng hiểu lầm. Bỗng nhiên Triển Bạch bước tới mấy bước, rồi lùi lại mấy bước, thân hình phiêu diêu như là quỷ ảnh, đột ngột rơi trường, cách không đánh ra một trường. Kinh Phong nổi dậy xé gió ảo ảo, khí thế kinh nhân. Những người đứng gần đó bị trường phong bước ảo ảo lùi lại, hết thầy đào la lên kinh hãi, không ai hiểu được Triển Bạch định làm gì.